Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 358 Ngoại truyện Thương lang Quốc chương 55 Thích ạ Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XIZ Xong lòng tức giận nhớ lại Cố duy nhất liền nói rõ tình huống hiện tại Cho những thiếu nữ vô tội chịu đủ kinh hãi này Sau khi những thiếu nữ vô tội này biết mình đã được giải cứu liền cảm ta ngàn lời với cố duy nhất. đến sau khi cố duy nhất thật vất vả tiến đưa những thiếu nữ vô tội này, nàng mới dùng sợi dây trói hết những tên võ giả này. tính toán đến khi trở về, lại để cho người ta đến xử lý chúng. đến sau khi cố duy nhất trói xong xuôi những tên võ giả này cũng là mệt đến hết hơi. Mới rồi đánh một trận đát tay, sức lực trên người đã sớm tiêu hao gần hết. Hiện tại, cố duy nhất là vừa mệt vừa đói. Mạc tiêu diêu thấy vậy, nhớ mày một cái. Đi, chúng ta ăn thật ngon một trận đi. Ha ha, hào, vừa lúc ta cũng đã đói bụng. Cố duy nhất mở miệng, mỉm cười một tiếng. Chỉ cảm thấy hiện tại cả người đều sảng khoái không thôi tất cả chuyện thương tâm phiền não giờ phút này đều bị nàng vứt hết lên đến chín tầng mây giờ phút này điều mà cố duy nhất duy nhất muốn làm chính là ăn một bữa cơm đấy bụng nghe được lời này của cố duy nhất lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cố duy nhất cười tươi như hoa mà tiêu diêu những mày một cái vậy thì vẫn còn chờ cái gì đi Rõ ràng xế chiều là lúc ăn cơm đông đúc nhất Khi cố duy nhất bọn họ đi đến mà lại vẫn còn một gian phòng cố duy nhất đều cảm giác khó có thể tin nổi Trở lại trong phòng hoa mai, mạng tiêu diêu lập tức gọi tiểu nhị của quán mang lên trà ngon rượu ngon Cố duy nhất cũng lập tức sẵn tiểu nhị của quán chuẩn bị thức ăn ngon hơn Mới rồi đánh một trận cố duy nhất hiện tại là vừa mệt vừa đói quả thực có thể ăn sống nuốt tươi một con bò Chả mấy chốc các món ăn mà cố duy nhất bọn họ gọi đã được dọn lên bàn Nhìn thấy trên mặt bàn có hơn 10 món ăn đẹp đẽ ngon lành đầy đủ về sắc hương vị Đôi môi đỏ mỏng của mạc tiêu diêu không khỏi cong lên một cái Ha hà <cười> ngươi gọi nhiều món ăn như vậy, ngươi ăn hết sao? Haha, ha, Mạc Đại ca, ngươi đừng xem thường ta Hiện tại ta vừa mệt vừa đói Quả thực có thể ăn sống nuốt tươi một con bò đây Đối với lời nói khoa trương của Cố Duy Nhất Mạc Tiêu Diêu chỉ là bất đắc dĩ sủng an cười một tiếng Sau đó, hắn liền nhấc ly rượu lên Nhẹ nhàng nhâm nghi thưởng thức Về phần Cố Duy Nhất Đương nhiên là cầm lấy đôi đũa, Không chút khách khí bắt đầu cắn ngốn ngấu Tức thì, mười mấy món ăn trên bàn tưởng như có đàn châu chấu bay qua. Cố duy nhất ăn đến một miệng bám đầy dầu, không hề giữ hình tượng. Thấy vậy, Mạc Tiêu Diêu không khỏi chập chập lắc đầu. Chập chập chập, nhìn ngươi ăn ngon miệng thế này, người nào không biết còn tưởng rằng ngươi là ruột chết đói đầu thai đây. ơ, ta đều sắp chết đói, vẫn còn cố giữ hình tượng làm gì. Hơn nữa trong phòng cũng chỉ có mạc đại ca ngươi nhìn mà Cố duy nhất mở miệng vẻ mặt rành rành là không sao cả Dù sao nàng cũng không phải tiểu thư khuê các linh tinh các loại gì đó Cho tới nay cố duy nhất đều sống ung dung tự tại không bị ràng buộc Nếu như sống bị bó tay bó chân Thì cuộc sống như vậy Đối với nàng mà nói Quả thực là sống không bằng chết đây liền vào lúc trong lòng cố duy nhất suy nghĩ Mạc tiêu diêu nghe được lời này của cố duy nhất Gương mặt xinh đẹp kia đầu tiên là sưởng sốt Lập tức Môi hồng cong lên một cái Mở miệng cười nói Nói thế giải thích ra sao Cái gì mà giải thích ra sao Ta và mạc đại ca chung một chỗ thì có cảm giác thoải mái dễ chịu Cho nên đương nhiên không muốn ràng buộc thật sự chính mình. Ở chung một chỗ cùng mặt đại ca, ta có khả năng đích thực là chính mình a Cố duy nhất nghe vậy trên mặt đầu tiên là sườn sốt, lập tức mở miệng nói ra chi tiết. Nghe vậy, đôi mắt mặt tiêu diêu đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen, môi hồng cong lên một cái. Vậy ngươi thích cảm giác ở chung một chỗ cùng ta sao? Thích A Nghe được lời Mạc Tiêu Diêu nói cố duy nhất cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền mở miệng đáp Hơn nữa, lời này của nàng cũng là lời nói thật Mặc dù quen biết Mạc Tiêu Diêu không lâu Chỉ là cảm giác ở chung một chỗ cùng Mạc Tiêu Diêu Lại phi thường thoải mái dễ chịu Cũng không cần phải để ý một chút nào Rằng bộ dạng xấu xí của chính mình sẽ bị hắn nhìn thấy dễ cợt Cảm giác như thế thật giống như là ở chung một chỗ cùng một chi tâm bằng thứ của mình cảm giác thật tốt. liền vào lúc trong lòng cố duy nhất suy nghĩ cũng không biết lời của mình rõ ràng có vẻ lấy lòng nam nhân. Chỉ thấy nụ cười trong mắt Mạc Tiêu Diêu càng thân thiết. Trong đó càng là lóe ra thần sắc phức tạp mà cố duy nhất chưa từng nhận thấy được. Cố duy nhất không biết tâm tư của Mạc Tiêu Diêu. Giờ phút này Sau khi nàng ăn uống no đủ Mới cảm thấy mỹ mãn mà ở mấy cái Mới rốt cuộc đành để đôi đúa xuống Cầm khăn tay nhẹ nhàng lau lau khói miệng đầy mỡ xong Liền thấy mạc tiêu diêu phi thường cẩn thận đưa tới một ly trà thơm Cố duy nhất thấy vậy Lập tức mở miệng cảm tạ Liền đưa tay tiếp nhận rồi uống hết Đến sau khi uống xong trà thơm Sau một khắc Dường như là cố duy nhất nghĩ đến cái gì Trên mặt đầu tiên là sưởng sốt Sau đó lập ánh mắt rơi trên người mạc tiêu diêu Càng là có vẻ muốn nói lại thôi Như thế nào Nhìn thấy dáng vẻ cố duy nhất muốn nói lại thôi Gương mặt mạc tiêu diêu ngẩn ra Đôi môi đỏ mỏng hé ra Mở miệng hỏi Nghe vậy, cố duy nhất vòng vo một phen, lập tức mới hé mở đôi môi, mở miệng hỏi. Đúng rồi, mạc đại ca, lần trước, ta uống say, sau này chuyện gì xảy ra? Còn nữa, là ngươi tiến ta trở về sao? Cố duy nhất do so dự một khắc, rồi vẫn hỏi ra nghi hoặc một mực săn xuống đáy lòng. Lần trước, nàng uống đến quên sạch. Chính mình rốt cuộc là trở lại hoàng cung như thế nào Nàng cũng là không biết Nếu như chính nàng trở về thì còn tốt Nếu như Mạc Tiêu Diêu đưa nàng trở về Như vậy Mạc Tiêu Diêu phải chăng là đã biết thân phận của nàng liền vào lúc trong lòng cố duy nhất nghi hoặc Mạc Tiêu Diêu nghe được lời cố duy nhất nói Lại thấy dáng vẻ nàng tràn đầy nghi hoạt băn khoan Thì đôi mắt xinh đẹp kia đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen Lập tức Môi hồng cong lên một cái Đúng lần trước ngươi uống say rồi Là ta đưa ngươi trở về Cái gì Nghe được lời mạc tiêu diêu nói Đôi mắt cố duy nhất lập tức trở lên một cái Bởi vì nàng căn bản thật không ngờ mạc tiêu diêu sẽ nói thẳng ra như thế Như vậy ca là đã biết Đúng ta đã biết thân phận của ngươi Ngươi là quận chúa duy nhất có đúng hay không Nghe được mạc tiêu diêu nói thẳng ra thân phận của mình Trên mặt cố duy nhất sườn sốt Trong mắt đều là không dám tin và nghi hoặc. Mạc đại ca ca là làm sao biết Còn nữa ca là biết đến từ lúc nào Nhìn thấy vẻ mặt cố duy nhất nhìn chân chân không nói nên lời Không dám tin Mạc Tiêu Diêu không khỏi ha hả cười một tiếng Chuyện này có quan trọng như vậy sao? Hơn nữa, ta kết sao bằng hữu, một mực chỉ là nói chuyện tâm tình Không phải kết sao do thân phận của nàng ấy Coi như ngươi là dân chúng bình dân hoặc là khất cách đều tốt, thì tính sao? Mạc Tiêu Diêu mở miệng, khóe miệng mỉm cười Chỉ là những lời nói ra, cũng là vô tư phóng khoáng Nghe vậy trong lòng cố duy nhất chấn động Đúng vậy chúng ta kết sao bằng hữu là nói chuyện tâm tình không vì thân phận của đối phương Cố duy nhất mở miệng thì thảo tự nói được Sau khi nghĩ thông suốt điểm này cố duy nhất chỉ cảm thấy tảng đá lớn vốn đè nặng ở trong lòng Rốt cuộc đã rơi xuống Ha ha như vậy hiện tại cho chúng ta hữu nghỉ cản chén cố suy nhất mở miệng cầm ly rượu liền sơ lên với mặt tiêu diêu chuyện edit ở sơ i e nơ đơn à nơ đơn iơ ý đơn ô nơ các bạn đọc ở nơi nào đi cứ việc lấy chuyện từ si Em, đơn à nơ đơn iơ ý đôi nơi mà cô cần xin phép là ủng hộ đám bất lịch sử là tự hạ thấp mình quyết định do các bạn. Mạc Tiêu Diêu nghe vậy, hé mở làn môi hồng, mỉm cười cười một tiếng. Ha ha, cảm chén. Một chén lại một chén, giờ phút này, Cố Duy nhất chỉ cảm thấy tâm tình cực kỳ sung sướng. Bởi vì, mặc dù có người đã thương trái tim của nàng, chỉ là đã có người chữa khỏi được tâm của nàng. Cuộc đời không như ý, chuyện mời cũng được tám chín phần là tốt rồi, chỉ cần hiểu được giải sầu là tốt rồi. Hiện tại, nàng cũng không suy nghĩ cái gì nữa để cho nàng hưởng thụ thật tốt giờ khắc này đi. liền vào lúc trong lòng cố duy nhất suy nghĩ, lại càng không biết chính mình rốt cuộc uống bao nhiêu rượu. Cho đến cuối cùng, cố duy nhất uống đến bụng phình ra, đầu cũng bắt đầu choáng váng nặng nề. Ha ha, mạc đại ca càn chén Duy nhất, ngươi không thể uống nữa Uống nữa sẽ lại bị say Nhìn thấy cố duy nhất uống đến mặt mày đỏ mừng Đôi mắt mang men say Mạc tiêu diêu hé mở đôi môi đỏ mỏng Trên mặt, đều là vô tận dịu dàng sùng ái Chuyện edit ở sơn, I, E, N, Đ, A, N, L I, E, I, Ô nơ, các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ si Em đơ À nơ nơ Ít Ý, nơ. Ý đột Nơi mà cô cần xin phép là ủng hộ đám bất lịch sự Là tự hạ thấp mình Quyết định do các bạn Đối với lời mạc tiêu diêu nói cố duy nhất lại không đồng tình Đừng mà Mạc đại ca Khó được ta vui vẻ như hôm nay Chúng ta liền say xưa một chầu thật đắt Có ngại gì? Ha ha, ta là không sao cả Chỉ là ngươi sẽ không sợ hắn biết liền tức giận Mạc tiêu diêu mở miệng Lời nói có ý ngầm Nghe vậy trên mặt cố duy nhất đầu tiên là sưởng sốt trong lòng giật mình Nhưng rồi sau một khắc trên mặt lại làm ra dáng vẻ nghi hoặc Hắn Hắn là ai vậy? ngươi tiểu nha đầu này liền la giả vờ giả vịt trong lòng biết cố duy nhất là giả vờ mơ hồ Mạc tiêu diêu không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng chuyện edit ở sơn i e nơi nơi à nơi lơ ít lơ ý đơ ô nơi các bạn đọc ở nơi nào y cứ việc lấy chuyện từ di em đơ à nơi lơ ít lơ ý đơ Nơi mà cô cần xin phép là ủng hộ đám bất lịch sự là tự hạ thấp mình Quyết định do các bạn Lập tức ánh mắt quét một vòng liền nhẹ nhàng liếc qua cánh cửa chạm trổ khép hờ kia Chỉ thấy bên ngoài cánh cửa chạm trổ không biết từ khi nào xuất hiện một bóng dáng cao to Thấy vậy đôi mắt mạc tiêu diêu không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một phen đối với sự khác thường trong mắt mà tiêu diêu cố duy nhất tình không hiểu rõ tình hình giờ phút này nàng chỉ cảm thấy đầu óc choán váng thân thể càng là lâm lâm cảm giác đó liền phản phất bay lơ lửng ở trên biển mây cảm giác thật sự là tuyệt không thể tả cảm nhận được cảm giác tuyệt đẹp này cố duy nhất tâm tình sung sướng lập tức không khỏi đứng lên từ trên mặt ghế. Sau đó, sơn ly rượu trên tay lên, mở miệng cười nói với mạc tiêu diêu. nào, rượu gặp chi thì ngàn chén ít. mạc đại ca, chúng ta cạn chén nữa. cố duy nhất mở miệng ha hà cười nói. tuy nhiên, bởi vì uống quá nhiều rượu, thân thể cố duy nhất không khỏi lảo đảo vài bước. mắt thấy sẽ té lăn trên đất chuyện edit ở sơ i e nơi đơn à nơi đơn nơ. i e ý đơn o nơi các bạn đọc ở nơi nào khi cứ việc lấy chuyện từ si end à nơ đơn i e ý đơn nơi mà cô cần xin phép là ủng hộ đám bất lịch sự là tự hạ thấp mình quyết định do các bạn mặc tiêu diêu thấy vậy phảng phất như đã sớm dự đoán được tay vượng vươn ra một cái liền lập tức nắm ở eo nhỏ của cố duy nhất Sau đó Lại nhẹ nhàng kéo vào ngực mình Ngay lập tức cố duy nhất chỉ cảm thấy một hồi trời đất ngả nghiêng Sau một khắc Đến khi nàng phục hồi tinh thần lại Cả người nàng đã bị mạng tiêu diêu ung um ở trong lòng Ngồi ở trên đùi của hắn Thấy vậy trên mặt cố duy nhất không khỏi sườn sốt Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt này mà mặt mày ngây ra